Hồi hai, nghi quỷ Hai chân bị phế tất, đã làm khó được vô tình. Một khi giá thi triển ra khinh công, lại nêu gương cho sĩ tốt. So với bất cứ ai khác, đều nhanh hơn là lao tới khách điểm trước tiên. Lúc tiếng quát trói tai, gió vứt ra vẫn còn chưa âm vang. Vài giá đã phá vỡ cửa trước, sau đó quát lên một tiếng. Theo ta, rồi công thẳng vào. Nhiếp thành nhìn rất cẩn thận, thấy rất rõ ràng.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 Vừa vào, giã đai lập tức đề cao cảnh giác. Một mùi hương ủ nhã. Khách điếm hoàn toàn, rách nát đầy nấm mốc như vậy, tuyệt đối không thể nào có mùi hương như thế. Sau đó, giá nhìn thấy ba người. Ba cô gái. Các nàng ngồi ở trên một băng ghế, ngồi một cách đoàn đoàn chính chính. Nữ tử ngồi ở giữa, phục trang rách bươm, ngồi đối diện cười lớn, thêm miệng nho nhỏ, há ra hết sức là lớn. Cứu mạng!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 Gá vốn đã có phòng bị ngành chiến. Vấn đề là, vô tình không biết bó công. Gá thổi nhỏ thể chất yếu ớt, kỳ kinh bát mạch đều đã bị cửu giá đà thương, có thể luyện tập vẻn vẹn vẻ chỉ là một chút bó công thô thiển. Vậy cho nên gá dùng thời gian luyện võ để phát triển ra trí lực, thu thập kiến thức và nghiên cứu về cơ quan, cách vận dụng ám khí. Như một đao đó chém xuống ngay trước mặt, hoàn toàn không chừa đi lối thoát. Lúc phát hiện đã không còn đường lùi, tựa như là tên của gá vậy. Hoàn toàn vô tình. Đó là khảo nghiệm nghiêm khắc. Gã không có vỗ công, vậy sao mà ngăn cản? Là sinh tự thí luyện. Mất đi khoảng cách an toàn, thì gã làm sao ứng phó? Đào quang ánh lên trên mặt. Mùi hương sọc tới. Hoa chìm trong nước. Chỉ còn đào. Sọ ánh đào hiện ra gương mặt mỹ lệ. Nguy hiểm tàng tàng trong đào quang, Vô tình đột nhìn lại rớt xuống. Ngã xuống.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 Thân thể rất mê hoặc, thân là người ngát hương, đôi môi thì mấp máy, toàn thân uyển chuyển rung động. Một đau thất bại, thân hình vẫn như cũ, song đầu của vô tình đang rúi vào ngực nàng, ngay giữa hai nhú hòa của nàng. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Mặc dù vô tình đã phát hiện ra người tới là nữ tử, nhưng mà chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Khi đó, nàng đã xuất đau, mà gã chỉ có một cách rớt xuống để chăn né, đồng thời còn xuất thủ. Ám khí bắn ra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 Đầu gá đang dựa ở trên ngực nàng, hơn nữa ám khí cũng đã phát ra. Ám khí của vô tình rời ra khỏi tay, thì chuyện sinh tử của đối phương chỉ sợ ngay cả gá cũng không khống chế được. Chuyện may mắn, đó là sát na xuất thủ, mũi vô tình người độc mùi hương, người gá rán sát trên thân thể mềm mại đó, mặt chỉ ở trong tú phòng, vậy cho nên vẫn còn kịp thời hiểu chuyện. Gá xuất thủ vốn không thể nào thu tay, nhưng mà đầu ngón tay vẫn chưa kịp lai động. Ám khí liền trạch hướng. Một ngân chầm, một phi tiêu. Rất nhỏ, rất tình xảo Ám khí mặc dù đã rời tay, nhưng vô tình vẫn còn kịp dùng đầu ngón tay để khẽ chạm vào phần đuôi ám khí. Nếu như không có ngón tay của vô tình, kịp thời rung nhẹ, nàng đối với hai mũi ám khí đó suốt cuộc có tránh nổi không? Đao phòng có tới kịp không? Không ai biết được. Tóm lại, rất hoàn hảo là dù sao nàng đã tránh ra khỏi mũi ám khí, một mũi ám khí khác cũng đã bị trấn bay.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 Lại là một nữ tử đang khiến cho hắn cảm thấy đau đầu. Cho dù ở cái nơi hoàng vù, giữa núi hoàng sơn, trong một cái khách điểm cũ nát như vậy, lại có thể phát sinh ra tình huống hùng hiểm như thế. Nhưng mà nhìn qua cô gái này vẫn hết sức ngây thờ, dung mạo đẹp đẽ, nhan sắc mỹ lệ, thuyết tha thành khiết, hẳn là vô tình gặp qua nhiều nữ nhân, cũng chưa thấy một ai như vậy. Hơn nữa, tóc nàng tết bím tự hồ như hai con bươm bướm nhỏ nhắn. Vô tình nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào cho đúng.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 Chân của ta không tốt. Nàng kia lại nói. Ngươi bị tật. Nói ra thì đây là lần đầu tiên vô tình nghe được một nữ nhân sau khi gặp mặt, câu nói đầu tiên lại nói thẳng về đôi chân của gá. Cầu thứ hai đã nói là chân gá thọt, không kiên kỵ cũng lại không cố kỵ. Hơn nữa, lại còn cười, lại còn cười. Mặc dù không phải là cười mỉa, nhưng mà muốn cười liền cười, hoàn toàn không có một chút nào ngại ngần.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 Rồi rốt cuộc chẳng biết làm sao, đành phải chủ động bỏ qua. Nếu như cô không phải là Vương Phi, vậy cô là ai? Không đoán được nàng là ai, lại hỏi ngược lại gã. Nếu như ta không phải Vương Phi, vậy ngươi có phải Vương Phi không? Ta là Vương Phi. Lần này đến vô tình phát hoảng. Ta giống với Vương Phi sao? Quỷ mới biết được Vương Phi hình dáng ra sao. Nàng đối với gã vẫn hết sức đề phòng.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 Thì đã thấy nàng kia khẻ khẽ nghiêng eo nhu nhuyễn áp sát Sát đến nỗi mùi hương trên người nàng Cũng vẫn có thể ngợi người được thấy Khiến cho tâm tư khó tránh khỏi rung động Giá là hiện tại mới nhìn rõ ràng Cặp bướm bướm nhỏ sau lưng nàng Giống như là muốn bay lên Lệ trượt cao trượt thấp Nàng cất tiếng Nhưng ta biết Ngươi không phải là Vương Phi Nàng lại còn làm ra vẻ Thần thần bí bí cười nói về ngươi đoán xem Ta làm sao biết được chuyện đó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 Cũng có ngày hôm nay sao? Vừa tình cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Đầu của gá vốn rất linh mẫn, mỗi khi, khi gặp kình địch hoặc là chuyện gá ứng phó không được. Nhưng mà tại sao lại ứng phó không được chứ? Giống như là nữ tử này, đầu của gá tự nhiên lại nhức. Đầu của gá nhức không giống với Tôn Thanh Hà. Tôn Thanh Hà chỉ cần gặp gái đẹp là nhức đầu rồi. Đầu của gá lúc này đột nhiên nhức, tự nhiên mà nhức không có ai do cả. Tự do mà đau, không gì so sánh được. Đọc đến mức gái nhất thôi trả lời không được câu hỏi kia của nàng. Người không cần phải xấu hổ, cũng không cần phải khổ sở. Nếu nhân kia tiếp tục động viên gã chỉ ngay khẩu khí của nàng thì tuyệt đối là tin chắc lời nàng nói. Giống như rằng nàng có thể khiến cho sự tự ti, sự hối tiếc, sự thương hại, hành động bị ổi, hạ lưu vô sĩ của vô tình sẽ biến thành sự tự tin, quang minh chính đại, yêu thương, mang tới hy vọng, tiền đồ cho gá. Nàng, nàng lại nói.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 Tựa như cây đao của nàng cũng giống như con người của nàng. Trong đào ẩn tình, dụng đao thâm tình, thù đào thịnh tình, vũ đao vòng tình. Chỉ không biết lúc này vô tình có thể giết người mang thanh tuyệt đỉnh đao này hay không. Vô tình thực sự không còn thời gian, cũng chẳng có tâm tình đi đoán này đón kia. Hy vọng rằng cô không phải là Vương Phi. Vậy là tốt rồi. Lúc nói những lời này, trong lòng gá bông nhìn hiện ra một cái tên. Ngàn vạn lần, mong rằng đây không phải là tên của nàng.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 Nàng lại dừng dừng đắc ý nói. Đại sư ca gọi ta là Linh Tinh Thất. Chỉ cần là nam nhân có mặt tại đây, ai cũng dùng động trong lòng. Thực sự là dùng động đến tận tâm can Tất cả đều hiểu. Ai, quả nhiên là nàng. Cô là tập mai hồng. Vô tình trong lòng buồn bá, dên lên. Không phải đâu. Trong lúc nhất thời, chính gã cũng không tưởng tận lắm. Rất cùng là gã đang cao hứng hay khổ sở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 đang hòa giải tranh chấp cùng với võ lâm tứ đại thế gia, khiến cho nguyên khí tổn thương nặng nề. Giá từ miệng của truy mệnh biết được hồng nhàn chi kỳ tập mai hồng của tứ sử đệ là nữ trùng hào kiệt ra sao. Bởi vì truy mệnh cũng đã kịp thời lãnh giáo qua. Vô tình chưa gặp qua nàng, lãnh huyết lại vì sự tổn vong của võ lâm thế gia không thể nào động thân, nhất thôi không cách nào đi ra khỏi sơn tây để chặn đánh ngồi thiết dực. Chỉ là tập mai hồng đã sớm lên đường chạy thẳng tới nghi thần phong. chuyện này thì truy mệnh tự nhận mình tung tin đồn thất thiệt. Đối với việc tập mai hồng chạy đi đến nghi thần phòng, gã lại ba hòa trích chảy với đại sư huynh của mình một phen để vô tình sơ xuất, lại còn bản thân gã phải vì chuyện chấn thủ tây chấn làm nguyên sơn, đại náo kỳ mẫn tự, mà quá nhiễu sự rồi. Tuy nói tới gần cuối, trì mệnh nói ra kết luận của gã. Bọn ta lại rất hâm mộ tiểu sư đệ. Đập cô nương là một cô gái tốt. Tiểu sư đệ con nàng ấy có thể không còn buồn bá, có thể giải sầu. Ít nhất có thể quên được chuyện tiểu đau ngày đó. Thực ra khi vô tình nghe xong, cũng rất cao hứng, thay cho tiểu sư đệ của mình. giá lại chỉ lo lắng với tính tình của tập cô nương, vạn nhất. Lên tới nghi thần phong tham gia đà lão hổ, e rằng mọi chuyện loạn sẽ càng thêm loạn. Bởi vì đại tiểu thư nàng vốn là tâm cằn, bảo bối của tứ sư đệ, khiến cho vô tình lại càng lo ngại. Vạn nhất, có điều gì sơ suất. Thì trên gã cô sẽ tuyệt đối không tha thứ được cho bản thân mình. Vậy cho nên, giá lại cảm thấy gánh nặng này rất khó mang. Chuyện mệnh chính vì biết được tính cách, cách của gá cực đoan, chuyện đều là bởi vì chân tình của gá trao ra một lần, đã nhận lấy hết tất cả những kết quả thảm khốc. Vậy cho nên, giá đối với những nữ tử xinh đẹp đều vô cảm, phòng vệ rất mạnh mẽ. Chuyện mệnh cũng không muốn nước cuốn về lòng mẫu miếu. Tập Mai Hồng là người nhà, và nhất thủ hạ vô tình có lời qua tiếng lại với nàng. Vậy thì đối với người nào cũng không nên, không thể nào làm gì khác hơn là gã trước đó, đang gửi đi một thông điệp. Vô tình vượt qua nghi thần phòng, thực ra là muốn vượt, vượt trước tập mai hồng, đi trước giải quyết đám sát thủ ngôi thiết dực, vương phi, trù sát già, đường hóa, để tránh cho tập mai hồng mạo hiểm. Nữ nhân vốn không nên xông pha trốn giang hồ, huống chi vẫn còn là một nữ nhân xinh đẹp nữa. Dù gì, tập mai hồng cũng là nữ nhân của tiểu đệ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 Mà còn tuyệt, rất tuyệt. Cái đẹp là ở trong lòng gã lại có thêm một loại. Cái không đẹp cũng đã bớt đi một kiểu. Nhưng nhìn kỹ, nàng cũng không hoàn toàn là mặt chữ điền. Chỉ là xương gò má của nàng vuông vắn. Phía dưới mắt cũng vuông kéo dọc theo khóe mũi. Nhưng mà cầm lại nhọt, nhọt như là bộ ngực của nàng. Nhưng bộ ngực của nàng mềm mại hơn. Tựa như là một giấc mộng. Nghĩ tới đây, vô tình lại không cho phép mình nhớ lại nữa. Dường như... Một giai nhân đó là một chuyện nhỏ, đường đột với nàng, có lối với sự đệ, đó là chuyện lớn. Nhưng mà trong đầu nhớ chuyện này, không phải là người bảo nó không nhớ nó, lập tức sẽ không nhớ. Nếu có thể, vậy thì trên đời này đã không có người tự sát phí hoài bản thân mình rồi. Hiện tại, tâm của vô tình loạn đến nửa ngày, ánh mắt của nàng cũng đang nhìn ra lời trách, móc. Nhưng mà trách chuyện gì thì gá không nhớ ra, nhớ không được. Nhưng, sắc mặt của gá vẫn lạnh ngắt. Nhán thần tàn khốc. Tập mày hồng sắc mặt lại chợt giãn già, rồi nở một nụ cười tươi tắn. Đại sư huynh, tiểu hồng hữu lễ. Vô tình hiện tại không chỉ đang nhức đầu, giá đã đau đầu. Tàm kiếm nhất đau đồng lại nhìn nàng cười, cũng trở nên xì ngốc, kinh ngạc và ngờ ngác, chẳng khác gì muốn từ trong nụ cười đó phát hiện ra được một chút, kỳ trần cái thế. Còn bất ngờ hơn ngay lúc này, lại có người quát lớn. Các người đã bị bắt. Thành âm cũng khá nòn nớt nhưng mà cũng dũng mãnh, dũng mãnh. Các ngươi đừng có mong trốn thoát. Người nọ lại hết sức lớn tiếng, ủy vũ đầy dũng khí hồ lớn. Ta đây là thiên hạ đệ nhất bổ khoái, chiêu thiên đại tướng quân, thủ lĩnh võ lâm thập bát sát, giang hồ xưng tụng là song tuyệt phong, là hán vấn tới đây. Người nọ bày ra khóa tay, xịn xích và vào nhau chát chúa, lạnh lẽo. Gã lại hết sức vất vào mới gom đủ một bộ có thể dùng, hai tay ôm một đống đồ. Bới tới chỗ của tập mai hồng Và vô tình đang đứng Miệng thì quát Chuyện ta nói với các người không cần phải giận sốt Là đại hiệp đây vốn là nghiêm tránh Khoan dung quyết không có ngại khó khăn Cũng không vụ oan giá họa Người nào nói cho ta biết trước Ai là vương phí Ta sẽ suy nghĩ tha cho hắn một lần Chỉ chặt tay hắn à, à không Chặt chân chứ Hay là cắt lỗ tai nhỉ Nữ nhân sao Vậy thì cắt trụi tóc đi Sau đó Hắn lại chỉnh đốn tư thế quát lên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 Ngươi biết ta chuyện gì? Vô tình đáp. Ngươi tên là La Bạch Nãi. La Hát Vấn lại ngẩn người. Ngươi cũng biết ta. Sau đó, gã mặt mày hết sức hớn hở. Ta nổi danh như vậy sao? Vô tình lại nói. Ta biết được là bởi vì đã từng được ôn nhu nhớ hiệp trong lúc cướp phá trường thuận, lại cứu người mang đi. Khi mà Vương Tiểu Thạch đảo vòng, nhất thời không có chấp nhất cũng mang người đi theo. Ngươi vì vậy đã thành danh. Ai ai cũng biết, khi mà vương tiểu thạch đảo vòng, có một uyên ương hộ điệp phái, là bạch nãi kế bên. Sau mặt là bạch nãi trượt mất đi phong quang, vô tình lại hòn ngược lại. Người có một đống ngoại hiệu bao nhiêu lâu rồi? Là bạch nãi lại chớp chớp đôi mắt to tướng, ngượng ngùng đáp. Đó là đồng đạo ở trên giang hồ, bằng hữu ở trong chốn võ lâm, đổ hoa lấy ra người trên đầu ta. Việc trọng đại như vậy, ta vốn là không thể nào chối từ. Lại càng không có muốn, có điều gì đắc tội. Ây, thực sự không thể nào làm gì khác hơn là thuận theo lòng người thôi. Vô tình lại thốt. người thực sự là khiêm tốn quá. Làm bạch nái đột nhiên nhớ lại. <cười> ít lời tán nhảm đi, ngươi có phải là vương phi không? Tập mày hồng lại không nhịn được chèn vào. Ngươi không biết hắn là ai, vậy thì làm sao xưng là thiên hạ đệ nhất bổ khoái được? Làm bật nái lập tức ngộ đạo. Chẳng lẽ hắn là thiên hạ đệ nhất? Đệ nhị bộ khoái sao? Tập Mai Hồng lại lắc lắc tay, còn thiếu một chút. Làm bạch nãy vốn nghĩ sẽ nổi giận, nhưng mà lại thấy Tập Mai Hồng đẹp không sao tả xiết, khiến cho gã tầm loạn không thể nào phát tác. Hơn nữa Tập Mai Hồng này tuy chọc tức gã, nhưng mà lại chợt cảm thấy nàng ấy tỏa sáng trong tâm hồn tịch mịch của gã. Hắn vốn thấp người, cũng vừa lúc nàng không coi là cao lắm, nhìn nàng nhu thuận đứng đó, vài của gã phẳng phất giống như phát ra mời nàng dựa vào. Gã hết sức vui lòng. Đánh giá nàng đến mề mận gã, vậy cho nên gã này ra một ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ hắn là thiên hạ đệ nhất đào phạm? Hai, ngươi đúng là con cháu của loài rùa. Tâm Mai Hồng lại cười mắng. gã là đương kim thánh thượng ngự phong bố cáo đứng đầu thiên hạ tứ đại danh bổ. nhai dư, tức là đại bổ đầu vô tình đó. Ngươi đến ngày cả gã cũng không biết. Cái thiên hạ đệ nhất bổ khoái của ngươi là từ chỗ nào chui ra? Là bạch nái lúc này mê bình bạch.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 Vậy thì quả thực, hắn ứng biến rất nhanh, e rằng lại đây, bất cứ người nào cũng không nhanh bằng hắn. "Ê, ngươi, là ngươi?" Là Bạch nái lập tức hoàn hỉ chào hỏi, nếu như không phải là vô tình thần sắc lạnh lùng, cũng đang đứng cách xa hắn ngoài bảy thước, quả thực hắn đã lao tới ôm chầm lấy giá. Mặc dù như vậy, hắn vẫn hết sức trịnh trọng đưa tay cúi người phủi bụi, đấm đấm, xoa xoa thân thể phong trần và mệt mỏi của vô tình. Nét mặt tươi cười rạng rỡ, thái độ hết sức thân thiện. À, à, tao vốn sớm biết, chính là đại bộ đầu rồi. Nhưng mà thực sự là khác người, không có giống như bình thường đó. Người lại không phải là vô tình, vậy thì ai có thể là vô tình được? Vô tình quá như là vô tình. lão ngư bên cạnh ngay được không chịu được lầm bẩm Trần tướng. Tiểu dư lại hỏi. Trần tướng sao? lão ngư lại đáp. Như là cổ đại hiệp đã nói. Hà Phạm lại nghe không rõ. Cổ đại hiệp cổ hoan cổ đại hiệp lão người đáp hắn nói trong võ lâm rất là có địa vị danh vọng lúc lão khen người hay dùng một người một câu người quả nhiên chính là người câu này hóa thành chiêu bài thuyết pháp của lão lâu rồi hắn nói hắn nghe hà phạm lại thốt công tử nhà ta cũng không ưa quả nhiên vô tình hết sức thở ở lạnh đồng nói thiên hạ đệ nhất danh bổ của ngươi là do ai phong Là bạch nói lại mỉm mồm. Ta thì tự phong thôi. Vô tình nói. Sao cơ? Là bạch nói đột nhiên lại cảm thấy xứng động. Ta vốn nghĩ làm bộ khoái là phải sửa cường phủ nhược, trừ bảo an dân, vì thiên hạ thương sinh là một chút chuyện có ý nghĩa. Hắn hào khí ngút trời thốt. Vương Tiểu Thạch cảm hóa ta, làm cho ta cảm động. Ta muốn làm điều gì đó tạo phúc cho bạn dân, chấp pháp sai dịch. Hắn lại bừng bừng khí thế, đến mức muốn nắm chặt lấy bàn tay của vô tình. Tay vô tình trắng như tuyết, cực kỳ thanh tú tựa như bàn tay của nữ nhi. Vô tình rụt tay lại. Giá vốn chỉ có một đôi tay, giá cũng không muốn để cho người ta nắm lấy tay giá. Người vốn chỉ muốn làm doanh bộ thôi sao? Uhm, chuyện này... Là bạch nái lại có một chút ngượng ngùng. Nếu như có được đừng đi, lập được đại công...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 Không thể nào khóa được người. Vô tình lạnh lùng tặng thêm hắn một câu. Người nếu như thực sự muốn làm bổ khoái, thì nên vì dân chúng mà chấp pháp trừ hại mới đúng. Kiên định lập trường, bước vào trong công môn vì địa vị, không làm việc thiện với được. Không thể nào để đề tài về sức lực của mình lẫn ở trong dân chúng. À, la là lạ. Là bạch nái lại vừa nghe xong ánh mắt tỏa sáng, quả thực hắn cảm kích đến rớt nước mắt, rồi lại nghe nói. Nghe đại bộ đầu nói,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 Ta là bộ khoái ở vị loa chấn kim bảo, hương huyện phích dịch. Sao, sao cơ? Lúc này, ngay cả vô tình nhất thời cũng không nhớ ra. Cái gì mà phích dịch, phích lịch, kim bảo, thập yêu chấn là sao? Là bạch nói lại hùng hùng oai vệ nhắc lại. ai báo cáo đại bộ đầu là huyện phích lịch, kim bảo hương, vị loa chấn là ta.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 Gá vốn rất ít khi cười, lạnh nhạt và lãnh khóc. Vậy cho nên, khi có nụ cười, tốt nhất nên nhìn cho thật kỹ. Như vậy thì tốt rồi. Chúng ta ở đây, người nào cũng không phải là vương phi. Thực ra thì mọi người đại để đều đã hiểu được từ lúc tứ đại danh bổ cười, vốn không có chung phòng vị. Vô tình, bình thờ rất lãnh khóc. Thực ra thì do chân mày của gá thường nhíu lại, vậy cho nên nét mặt luôn có chút buồn. Gá ít có cười to. Vậy cho nên khi cười khóe miệng chỉ hơi nhắc lên, đã tự như là một chút ý xuân giữa vạn giọng băng giá, đủ để làm cho người ta tin đập thỉnh thịch. So với thiết thủ khoan dùng vào ôn hòa, đoàn tránh, không một chút nghiêm túc, đôi khi là hơi khắc tự kỷ hạn chế mình, ý thức trách nhiệm rất nặng, thì lúc mà gá cười, tự như là thân một ngàn năm gió thổi lá động, bừng bừng sinh cơ, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, có lòng mà tin, nảy sinh ra cảm giác vô sự không thể nào giải quyết. Trùy mệnh tuổi lớn hơn, từng trải lịch duyệt, nhìn thấu chuyện bể dâu, nhân vật như gá tiếu khán phong vần, dù hí thế gian làm chuyện chính. Bách tiếu cuồng nộ hành thiên hạ, lấy khuôn mặt mà tươi cười, say khớt hành tẩu giang hồ. Nụ cười của gá chính là một sự cuồng ngạo lãnh khốc cũng chỉ là sự thê lương cùng bất đắc sĩ của riêng mình. Nụ cười của hắn khiến cho trong giang hồ giống như mê như ngộ. Lãnh huyết tuổi trẻ, cường mãnh gặp mạnh lại càng mạnh, thấy địch giết địch, càng đánh càng hăng. Lấy ác đấu ác, gặp ngăn không gãy, ác bi bất thường. Thực ra thì tính tình của gái thoáng đạt, tuy xưa này vẫn đẳng đẳng sát khí, uy vũ lai phòng, nhưng mà một khi cười lên thực sự khiến cho người ta vui vẻ, giống như gió bay, hoa nở, mặt trời mọc dưới đêm khuya, là một đấu sĩ vì nụ cười mà biến thành một hài tử. Chúng ta người nào cũng không phải là Vương Phi, tập mai hồng nói. Như vậy, ai mới là Vương Phi? Mọi người, người nhìn ta ta lại nhìn ngươi, sau đó Niếp Thành bỗng liền lại nghiêm mặt, nhìn Bạch Nói nói chuyện. người đó ngủ sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Là Bạch Nói lại hỏi ngược lại. người là ai? Niếp Thành bị chọc đến lỗ mũi tái mét, Tập Mai Hồng lúc này lại hỏi ngược lại vô tình. Sao ngươi bây giờ mới tới? Là Bạch Nói bỗng nhiên lại bước qua, nghiêm mặt cẩn thận chu đáo nhìn Tập Mai Hồng. Mở to mồm ra. Tập Mai Hồng lại không hiểu. Hả? Làm bạch nái lại sấn tới một chút. Mở cái miệng ra, để ta nhìn cái lưỡi của cô. Tập mày hồng đại nộ. Cái gì? Rồi lại súng tài tát một cái. Chát một tiếng, làm bạch nái bị đánh cho một bàn tay chết chân tại chỗ. Lúc này, một nữ nhân ở trong phòng trượt lên tiếng. Các người là ai? Tới nơi này làm gì? Lão người lập tức hỏi lại. Các người là ai? Tại sao lại kêu cứu? Tập Mai Hồng vẫn chưa tiêu hóa cần giận lại chỉ tay và la bạch nái quát. Tại sao ngươi lại muốn nhìn lưới của ta? Vụ tình phát hiện ra người có mặt nơi này mỗi người đều có nghi vấn, mỗi người cũng có lai lịch. Hơn nữa, mỗi người đều nghi thần nghi quỷ, vừa cho nên gá cất tiếng. Ta thấy tất cả mọi người, hãy cùng đi vào trong đi, ngồi xuống, uống một chén trà, ăn một cái bánh bào. Sau đó, trao đợi một chút thông tin, cùng nói ra nguyên nhân tại sao mọi người lại tới đây. Sau đó, gá gần rộng. Có được hay không? Gá vốn rất ít khi hỏi người khác có được hay không, nhưng mà ở trong nhà nhiều nữ nhân, gã dù sao cũng phải khách khí một chút. Không ngờ, người thứ nhất hưởng ứng lại là La Bạch nãi. Quá tốt, tốt, tốt lắm. Hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là rồi chân tán thành. Sau đó, hắn nhanh chóng đi chuẩn bị, nói thẳng thắn một chút chính là đem ghế cho vô tình ngồi, còn khác thì mặc kệ. Hắn quả thực thay thế được chức trách của tam kiếm nhất đao đồng rồi. Nhất đào tam kiếm dường mắt nhìn hắn, nhưng mà hắn một chút cũng không cảm giác ra được, hắn lại chẳng có quan tâm. lão ngừa và tiểu dư cũng hùng hắn nhìn hắn, hắn thì vẫn cười hì hì. Hắn đối với việc bản thân có thể thu hút ánh mắt của mười hai con mắt, phẳng phất còn cảm thấy rất hài lòng. Nhếp thành cũng lại ngó chừng người khác, nhưng mà không phải là hướng làm bạch nái, mà là hướng tập mai hồng. Phẳng phất giống như nàng là hoa, mà gá là một con ong mật tựa nhiên nàng là thịt, mà gá thì là con rùi Vô tình lại cũng nhìn người khác Gá không ngó chừng họ là, cũng không lưu ý tập mai hồng Gá lại nhìn mọi người trong khách điếm Khách điếm này rất kỳ quái Rách nát một cái quái gì Nát một cách quái gờ, bừa bộn, dơ bẩn Khủng khiếp quái đạn Kỳ quái nhất, đó chính là cái khách điếm Tại nơi hoàng xuân gia lĩnh này Lại có quá nhiều nữ nhân Hơn nữa, những nữ nhân này Phần lớn đều không tầm thường